Ireni thân yêu, trong bức thư này mẹ muốn trò chuyện với con về bạn trai và bạn gái. Hồi đó mẹ là cô bé mười tuổi. Cảnh trường học có một con đường nhỏ phủ đầy lá vàng. Một hôm trên đường về, cô bạn tên Linh đưa tay lên trẻ miệng rồi ghé sát vào tai mẹ tủi thỉ. Từ tân thì đỗ vào trường mình rồi cậu ấy bảo sau này sẽ cưới cậu đấy, cậu phải cẩn thận nhé. Mẹ nghe vậy thì đỏ mặt. Linh hiểu ý, vỗ vai mẹ, một nụ cười bí ẩn lướt qua khóe môi. Từ Tần, cậu bạn hồi tiểu học của mẹ, là một cậu cân trai cao to, vẻ mặt láu lỉnh. Năm lớp 3, cậu ấy dúi vào tay mẹ một chiếc bút chì, một chiếc bút khắc ba chữ: "Tớ yêu cậu". Cậu ấy bắt chiếc người lớn, nhìn mẹ bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, lại còn mỉm cười với mẹ nữa. Mẹ hoảng hốt chẳng biết phải làm sao với cây bút chì ấy, đành dấu nó vào góc sâu nhất trong ngăn bàn. Thế nhưng, giữa nỗi sợ hãi và hoang mang vẫn thấp thoáng chút gì hài lòng tự mãn. Có lẽ mỗi cô bạn gái đều mong muốn được một người bạn trai yêu mến, chiếc bút chì bé nhỏ đó đã đem đến cho mẹ niềm vui, một niềm vui mà lẽ ra theo miệng lưỡi người đời thì đó phải là một nỗi xấu hổ. Mẹ tự nhắc nhở bản thân, Từ Tân là một cậu bé hư, không được để ý đến cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ lẳng nhẵng bám theo mãi cho mà xem. Thế nhưng, mẹ cố ý lạnh nhạt, không còn giúp cậu ấy làm bài tập, không đáp lời cậu ấy nữa. Hành động của mẹ nhanh chóng bị Từ Tân đáp chạm. Giờ dài lao, cậu ấy chạy quanh mẹ như một con thú nhỏm. Nhân lúc mẹ không để ý, cậu ấy giật lấy chiếc mũ nhung của mẹ rồi vứt nó ra dần vận động đầy cát. Khi mẹ đi qua nhà cậu ấy, cậu ấy lại đứng trên tầng cao ném sỏi vào mẹ. Việc làm của Từ Tân làm mẹ khó chịu, buồn bực vô cùng. Dần dần, mẹ đâm ra sợ Từ Tân, mẹ né tránh cậu ấy, không dám đi một mình sợ chạm mặt cậu ấy, mẹ cứ luôn cảnh giác như thế cho đến ngày Từ Tân bị rút lớp, mẹ thoát khỏi cậu ấy thật rồi. Vậy mà, lời nói của Linh lại một lần nữa khiến mẹ rơi vào lo lắng. May sao về sau tình hình không đến nỗi thế thảm như tưởng tượng Thỉ thoảng mẹ vẫn gặp từ tân ăn mặc lôi thôi trên sân trường Mẹ nhìn cậu ấy bằng ánh mắt điềm nhiên không chút e sợ Cậu ấy lại ngoảnh mặt đi làm như chưa hề quen biết Cứ như thế đi lướt qua nhau Mẹ âm thầm mừng rỡ sự trưởng thành của một người Có thể khiến họ quẳng đi nỗi lò sợ Trở nên dũng cảm thẳng thắn hơn mẹ vẫn không hiểu gì về các bạn nam như cũ, vẫn luôn coi tụi con trai là một loài hoàn toàn khác với con gái. Có lúc họ như những đứa trẻ to xác, thiếu hiểu biết, ăn to nói lớn, không cầu nệ tiểu tiết; có lúc lại anh dũng quả cảm, kết thành đội nhóm đầy khí thế khi vui chơi trên sân trường, rộn ràng trò chuyện trên hành lang, thật hào sảng và mạnh mẽ. Điều làm mẹ băn khoăn nhất chính là thái độ của họ đối với tụi con gái. Họ có thể chơi ác đến mức buộc bím tóc của bạn nữ vào thành ghế, thậm chí bật lửa đốt tóc của bạn nữ. Họ bắt rắn, vùng vẩy xác rắn, sợ các bạn nữ phải thét lên sợ hãi. Họ đẩy bạn mình vào chỗ các bạn nữ rồi phá lên cười rất ám muội. Rốt cuộc, các bạn trai thích hay là ghét các bạn gái đây? Mẹ biết, những điều mẹ vừa viết rất ít khi xảy ra tại các trường học ngày nay. Có lần mẹ đi giảng ở một trường cấp 2, khi nói đến chủ đề bạn trai bạn gái, các bạn nam đều giơ tay, đồng loạt tố cáo các bạn nữ trong lớp đành đá thế nào, bắt nạt mình ra sao. Các bạn nữ lập tức đứng phất dậy phản đối, tạo nên một cuộc tranh luận nảy lửa giữa hai phe tóc ngắn và tóc dài. Chứng kiến sự kiện ấy và đem so sánh với thời niên thiếu của mình, mẹ cảm thấy rất thú vị. Hồi mẹ học lớp 7, một bạn nam có biệt danh là đầu bự đã để lại cho mẹ một ký ức đau buồn. Giờ giải lao nọ, cậu ấy tỏ ra thích thú với chiếc hộp bút bi sắt mới toanh xinh đẹp mà bà ngoại vừa mua làm quà mừng khai giảng cho mẹ. Hộp bút màu vàng chanh, bên trên có một đôi chim oanh rất sinh động. Đầu bự cầm hộp bút lên, khẽ nhích miếp, trông kỳ lạ, mẹ bỗng cảm thấy có điều gì chẳng lành. Quả nhiên, cậu ta rút ra một chiếc ô cán dài màu đen. Cậu định làm gì thế? Chưa đợi mẹ hỏi hết câu, Đỗ Bự đã giã thẳng chiếc mũi ô nhọn hoắt vào giữa chiếc hộp bút thân yêu của mẹ. Cậu ta vừa đâm vừa gầm gừ như thể đang trút hết những bất mãn trong lòng, còn chiếc hộp bút kêu lằng xoảng mãi không dứt. Khi đã định thần được, mẹ gào lên, đủ chưa hả? Lúc ấy, đầu bự mới ném chiếc ô xuống đất, đắc ý nhìn mẹ. Cuối cùng, cậu ta khinh thường liếc qua chiếc hộp bút thường tích đầy mình rồi vinh váo bỏ đi. Mẹ đứng đờ tại chỗ, nước mắt nhoèn mi. Mẹ tự tin rằng mình chưa từng làm gì có lỗi với đầu bự, bởi vì lúc nào mẹ cũng cư xử tốt với các bạn cùng lớp. Mẹ cũng không mách lại chuyện này với cô giáo vì không muốn đầu bự gặp thêm rắc rối. Mẹ chỉ thắc mắc hành động và thái độ khác thường của đầu bự và đau lòng vì chiếc hộp bút không còn đẹp long lanh như trước. Con trai đúng là những kẻ nguy hiểm và khó hiểu. Irene, trong một khoảng thời gian rất dài, mẹ luôn canh cánh một nỗi sợ hãi sâu sắc với tuổi tóc ngắn. Mẹ có một chiếc áo sơ mi kẻ caro, thể họa tiết rất mềm mại. Dù nó đủ rộng để mẹ mặc hết lớp 9, nhưng từ hồi vào lớp 8, mẹ đã không mặc lại nó nữa rồi. Lần cuối cùng mẹ mặc chiếc áo này là mùa hè năm lớp 7. Một hôm, tan học mẹ cùng các bạn nữ về nhà như mọi ngày. Trước mặt xuất hiện mấy anh lớn tóc dài đi ngược chiều, trong đó có người từng là bạn học cùng lớp bạn mẹ. Về sau bạn ấy đi học bổ túc văn hóa, mấy gã trai ấy đều phì phèo thuốc lá, nheo nheo mắt nhìn bọn mẹ và cười rất khả ốm. Khi bọn mẹ đi ngang qua, một mẩu đầu lọc thuốc lá đột ngột bay tới, rời trúng vào ngực áo mẹ Trên áo lập tức xuất hiện một lỗ thủng đen ngòm, cháy xém. Mẹ không lên tiếng vì kêu lên chỉ mang lại thêm càng nhiều không khí không vui. Nhưng mẹ cảm thấy da mình đau âm ỉ, trái tim lại càng đau hơn, mấy cô bạn đi bên cạnh ôm sòm mắng nhức tụi con trai xấu tính. Mẹ bảo, thôi kệ đi rồi rũ tàn thuốc xuống, mấy gã trai kia hít gió ngoái đầu đắc ý nhìn bọn mẹ, ánh mắt họ thật đáng thương hại, vừa âm u vừa hèn nhát, tự ti. Ireni ạ, trong ấn tượng của mẹ, giữa con trai và con gái tồn tại một bức tường vô hình. Bức tường ấy khiến phe tóc ngắn và phe tóc dài luôn không hiểu được nhau. Tuổi con trai thực hiện đủ các loại hành vi quái đản để thể hiện sự mạnh mẽ và dũng cảm, nhất là trước mặt bạn gái. Họ thích nghe tiếng hét sợ hãi, thích nhìn ánh mắt yếu đuối của con gái, rồi lấy đó làm vui. Nhưng con biết không, thực ra con trai luôn yêu mến con gái, đến tận khi lớn lên mẹ mới hiểu ra điều này. Con trai bắt nạt con gái chính vì tư duy kỳ lạ về sự lãng mạn và do không biết cách bày tỏ nỗi yêu thương trong lòng. Irene ơi, khi nhìn lại quãng đường trưởng thành của mình, liệu con có nhìn rõ quy luật đó không? Các nhà nghiên cứu tâm lý học phát hiện ra rằng trước năm 3 tuổi khi ý thức về con trai và con gái vẫn chưa hình thành rõ nét trong tâm thức trẻ nhỏ. Lũ trẻ giao tiếp với bạn khác giới, chưa quen biết, dễ dàng hơn giao tiếp với bạn cùng giới, chưa quen biết. Trong những giai đoạn đầu của cuộc sống học đường, việc phân biệt giới tính bắt đầu trở nên phổ biến. Cuối tuổi nhi đồng, sự phân hóa ngày càng triệt để. Từ năm lớp 4, năm 6, những cuộc khảo sát quy mô lớn về tình bạn của trẻ nhỏ cho thấy, không có bé trai nào tham gia một tập thể toàn nữ và cũng không có bé gái nào tham gia một tập thể toàn nam. Tuy rằng, ở mỗi cấp lớn đều có một số trẻ có bạn khác giới, nhưng tình bạn khác giới này không thể hòa làm một với những nhóm riêng cùng giới. Mô hình chỗ ngồi trong trường lớp cũng tồn tại sự phân biệt giới tính hết sức rõ ràng. Ai muốn phá vỡ mô hình đó sẽ bị các bạn khác gây áp lực rất lớn. Thế nhưng, đến những năm cuối tiểu học, trẻ nhỏ bắt đầu có những cảm xúc lãng mạn với bạn khác giới. Tuy cảm xúc về sự yêu mến đó rất thầm kín, nhưng nó lại rất mạnh mẽ. Trẻ cảm nhận được sức hấp dẫn từ giới tính còn lại thông qua những phương thức gián tiếp, từ những phương thức này trẻ chuẩn bị cho các mối quan hệ lãng mạn khi lớn lên. Điều thú vị nằm ở chỗ trong quá trình trưởng thành theo đuổi người khác giới, trẻ thường dùng những cách ngược với mong muốn thực sự của bản thân để thể hiện niềm yêu mến đối với bạn khác giới. Hiện tượng này rất phổ biến ở con trai, còn con gái thì thường tìm kiếm sự trợ giúp của các bạn cùng giới nếu hiểu được điều này con sẽ dễ dàng giải thích được những trải nghiệm khó chịu và ngại ngùng mà mẹ vừa kể. Sau này khi trông thấy một đám con trai hùa nhau bắt nạt một bạn nữ, bạn sẽ nhẹ nhàng bỏ qua trò bọn họ. Họ kéo tóc bạn nữ là bởi tò mò về mái tóc mềm mại, ngát hương. Họ chèo chọc bạn nữ là bởi nước mắt con gái tựa như mưa xuân ấm áp, trong lành. Vì tiếng thút thít kia rất gần với một khúc nhạc êm tai chỉ tiếc rằng tuổi con trai không biết phải bày tỏ niềm yêu thích của mình như thế nào, thế là chúng lạnh lùng lờ đi con gái hoặc bày ra đủ trò nghịch ác. Con trai ơi, vì sao các cậu lại như thế, có phải vì thiếu sự giao tiếp trao đổi nên con trai và con gái mới xa cách và đối nghịch đến thế không? Giờ đây dù đã có thể hiểu được nguyên nhân của những chuyện không vui trong quá khứ nhưng đã quá muộn mất rồi. Dù sao đi nữa, mẹ cũng từng vô cùng sợ hãi, vô cùng ghét con trai. Irene ơi, năm 14 tuổi, mẹ từng mơ đi mơ lại một giấc mộng. Ánh nắng chiều dõi qua rèm cửa sổ trắng sữa, rời xuống phím dương cầm đen nhánh, tàn tác mà rực rỡ. Những ngón tay thiếu niên thon thả nhảy múa trên phím đàn, tựa những con cá lấp lánh, tựa những con sóng ánh bạc trưng mặt một cậu thiếu niên mơ ảo với ánh mắt trầm tĩnh, th th hòa vào bóng chiều êm ả, khúc nhạc lặng yên dịu dàng tuôn trào từ chiếc dương cầm. Khi tỉnh giấc, mẹ Lục Lợi chỉ nhớ cố tìm tên của khúc nhạc ấy, nhưng âm thanh ấy giờ đã quá xa xôi, chỉ còn vài nốt nhạc đầy rung cảm còn đọng lại khẽ khẽ gõ nhịp vào trái tim. Từ đó, mẹ bắt đầu thực sự chú ý đến các bạn nam Hồi nhỏ, mẹ thích chơi với các bạn nam hơi đầu gấu một chút. Lúc đó, dường như sự khác biệt về giới tính chưa rõ ràng, xung quanh mẹ có rất nhiều bạn nam giống hệt con gái. Tức là động cái lạ oài khóc là được bố mẹ bế lên rỗ rành. Còn mẹ từ nhỏ đã là cô bé độc lập, đi chơi đồ hàng với bọn con trai, mẹ nhất quyết phải làm mẹ, bắt các bạn ấy làm con, rồi đắp chăn, tìm thuốc, nấu cơm chờ các bạn ấy. Đối với mẹ, có lúc tụi con trai còn yếu đuối hơn cả con gái. Mẹ bỗng nhớ lại những ký ức tốt đẹp về phe tóc ngắn. Bằng là cậu bé từng làm con của mẹ, cậu ấy quê ở Tô Châu, tóc đầy tròm, mắt một mí khi cười lộ ra chiếc răng xuống xinh xinh. Hôm đầu tiên chuyển đến, cậu ấy mặc chiếc áo thụng hoài nhí dài tay, da mặt ngứt nẻ, đỏ ửng. Mẹ nhìn chiếc áo hoa ấy mà bật cười nhưng không thể buông lời chế nhạo hình như băng không giống với tụi con trai hàng xóm, cậu ấy có làn da mềm mại cũng không nấp sau lưng người lớn, lè lưỡi treo ghẻ người khác cũng không chơi mấy trò nghịch ngầm, băng hơi ngủ lúc nào cũng cười ngốc nghếch, mẹ và băng đưa trước đưa sau ngồi lên xe đạp của chú, được chú chở sang nhà ăn cơm, khi xuống dốc chú bất cẩn làm cả mẹ và băng ngã nhào. Mẹ nhớ lúc đó mình khóc rỡ to, má trái đau rát, ngẩng đầu lên nhìn thấy sườn bên trái của Băng cũng sầy xước, máu nhỏ tong tong, chắc là đau lắm, chú hốt hoảng, tay chân luống cuống cả lên, Băng không khóc, cậu ấy lồm ngồm bò dậy, phủi bụi trên quần, mẹ không nhớ sau đó mình được đỡ lên xe như thế nào, rồi được đến nhà chú ăn một bữa cơm thịnh soạn ra sao, chỉ nhớ rằng Băng bị chảy máu mà không rơi một giọt nước mắt nào, còn mình thì khóc lóc rỡ là thể thảm, lần đầu tiên mẹ ý thức được sự khác biệt giữa con trai và con gái, các bạn nam thường kiên cường và dũng cảm hơn nhiều. Lên cấp 1, quanh mẹ bỗng xuất hiện thêm nhiều cậu bé dũng cảm kiên cường hệt như băng, nhưng mẹ lại hơi sợ họ. Như đã tâm sự trong những trang trước, có lẽ vì họ không giỏi giao tiếp với phe tóc dài, đôi khi còn thích tỏ vẻ lạnh lùng, trẻ con, cũng có thể vì họ thích gây sự chú ý và chứng tỏ lòng dũng cảm của bản thân bằng cách bắt nạt con gái, cũng có thể vì ngay trong con người họ tồn tại bản tính nghịch ngợm. Vệ là một người bạn cực kỳ tốt bụng, trước năm lớp 4, Vệ lùn hơn mẹ, có lần mẹ thử nhấc bổng cậu ấy lên, quay mấy vòng khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt. Sau này khi đã hơi hơi hiểu biết, mỗi lần nhớ lại chuyện đó, mẹ thường cảm thấy cực kỳ xấu hổ vệ không giống như những cậu con trai khác, cậu ấy không xoắn xít gây sự, cũng không mặc kệ cho con gái tự làm hết mọi việc trong lớp. Cậu ấy thương rất độ lượng và dễ tính, cậu ấy vui lòng cùng mẹ chơi lộn cầu vòng, đi bắt trâu trấu ngoài đồng, tặng mẹ một cái bể cá thủy tinh xinh đẹp, thậm chí treo lên cây hái cho mẹ cả một rổ quả bàng vàng ruộng. Cảm động nhất là lần cậu ấy bảo vệ mẹ trước những kẻ bắt nạt, Trên đường đi học về, mẹ bị một học sinh cá biệt lớp lớn hơn trêu chọc, cậu ta liên tục ném sỏi vào chân mẹ. Vệ đang đi phía trước, thấy vậy bèn dừng bước quát lớn: "Dừng lại ngay đi!" Giọng cậu ấy sang sàng, bén nhọn, mang nét đặc trưng của những cậu con trai chừa vỡ giọng nhưng lại rất mạnh mẽ. Mẹ lo lắng nhìn bạn vẹ không mấy cao giáo, sợ tên học sinh cá biệt kia nổi giận. Nhưng vẹ đang ưỡn ngực, đứng thẳng bên đường hệt như một người hùng, đôi mắt đen láy trong trèo, không vương bụi. Thân hình nhỏ bé tiềm ẩn sức sống mãnh liệt, gã kia cao nhau vài tiếng rồi hậm hực bỏ đi. Ở tuổi ấy, ngoài vệ, mẹ vẫn có đủ lý do để nhìn đám bạn nam cùng tuổi bằng ánh mắt bề trên Không chỉ bởi vì mẹ cao hơn họ, học giỏi hơn họ Mà còn vì họ chậm chạp, láo táu, vô tâm, thỉnh thoảng còn tỏ ra yêu đuối hơn cả con gái Irene à, con trai và con gái luôn duy trì mối quan hệ, hợp, tàn, hợp Quy luật này được bọn mẹ đúc rút trong quá trình trưởng thành. Khi còn bé xíu, do có quá nhiều điểm chung, con trai và con gái chơi với nhau rất hòa hợp. Hơi lớn một chút lại xa cách, mâu thuẫn vì những ngượng ngùng, e ngại mơ hồ. Lớn thêm một chút lại cảm thấy sức hấp dẫn từ phe kia rồi tự lúc nào đã xích lại gần nhau hơn. Thực ra, tất cả những điều đó đều hết sức bình thường, tựa như màn sương sớm uốn lượn quanh khu rừng nhỏ như sự sống cứ âm thầm sinh sôi. Từ năm 14 tuổi, mẹ đã bắt đầu mơ những giấc mơ như thế, nhưng giống như vô số bạn nữ cùng tuổi khác, mẹ không bao giờ kể giấc mơ ấy ra. Thế nhưng bọn mẹ đều rất quan tâm đến các ngôi xào bóng rổ, bóng đá trên lớp, đều biết cười duyên với cậu bạn học giỏi lớp bên, biết bàn tán về những giáo viên nam trẻ tuổi. Ai cũng mang trong mình chút mong đợi mơ hồ. niềm mong đợi ấy tự mầm xanh trời biếc, cứ lớn lên rùm xuê tươi tốt, mang tới bao dung cảm cho cuộc đời. Còn cậu thiếu niên chơi đàn dương cầm, thoát ẩn thoát hiện trong giấc mơ của mẹ là hiện thân của sự chân thành, kiên nghị, quả cảm, thông minh. tuy không nhìn rõ mặt nhưng mẹ có thể tưởng tượng ra những đường nét và ánh mắt sâu thẳm của cậu ấy. Mẹ ước mong sao cậu thiếu niên ấy có thể trở thành một người bạn thân thiết nhất của mình, sẽ hợp nhau đến mức nói không hết chuyện, sẽ cùng động viên nhau trưởng thành. Trong những đêm sao trời lấp lánh, gió lay động rèm cửa sổ, sau khi làm xong bài tập, mẹ thường vần vơ nghĩ đến giấc mơ ấm áp mà kỳ diệu kiêm. Cõi lòng mẹ tự hồ nước bát ngát trên cao nguyên, còn những suy nghĩ nhẹ nhàng ấy chỉ như mây gió lướt qua, không để lại chút dấu vết nào. Thật vậy, những đứa trẻ tuổi ấy đều trong veo như nước. Thế nhưng, irenia tuổi trẻ không phải lúc nào cũng bình lặng, không chút bão rông như vậy đâu. Đôi lúc, cảm xúc của chúng ta bắt buộc phải vượt qua những dòng sông tối tăm đầy sóng dữ sẽ vô cùng nguy hiểm nếu phải vượt qua dòng sông ấy một mình. Còn sẽ cần đến một người giúp đỡ. Người này có thể là bạn thân, còn cháy cắn đôi, có thể là cha mẹ, anh chị thân thiết hoặc có thể là một giọng nói kiên định khác nằm ngay trong lòng con. Là lựa chọn xuất phát từ nội tâm của chính con xem mình sẽ trở thành người như thế nào. Khi lớn lên từng chút, từng chút một, rồi bước vào dòng chảy của tuổi thanh xuân, dĩ nhiên mẹ cũng phải đương đầu với những phòng bà bão táp nguy hiểm khôn lường. Không rõ từ bao giờ, lòng mẹ ngập tràn ánh nắng, còn cảm xúc thì như khu vườn ươm mờn mờn, trông có vẻ bình lặng, thực ra chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến cành lá xào xạc. Đúng thế, những niềm vui, những sao động của mẹ đều bởi trong lòng mẹ đang chứa một nỗi niềm thiếu nữ, và nỗi niềm ấy lại chính là căn nguyên của mọi hạnh phúc và bất an. Ánh mắt mẹ luôn dõi theo người ấy, nhìn người ấy dắt xe đạp đi phía trước, ra khỏi cổng trường, bóng dáng người ấy cao lớn, đĩnh đạc, khiến mọi người khác liên tưởng đến một thân cây thẳng táp, chính trực. Người ấy giảng bài mới sinh động, hài hước làm sao, gương mặt khi nhìn thì điềm tĩnh, khi thì vui vẻ. Người ấy thường xuyên giao tiếp bằng mắt với học trò. Mẹ thường mạnh dạn đáp lại, mong mỏi đọc được những suy tư thẳm sâu trong đôi mắt người ấy. Người ấy là thầy si, thầy giáo dạy lịch sử của mẹ. Hết lớp 9, mẹ được lên thẳng trường cấp 3. Một hôm, với tư cách trợ lý hiệu trường, thầy cô tổ chức buổi tọa đàm với các học sinh tuyển thẳng. Qua cửa kính, mẹ thấy thấp thoáng một thầy giáo trẻ cao lớn bước tới. Mỗi bước chân đều toát ra vẻ đàng hoàng, đĩnh đạc. Thầy ngồi xuống trước mặt bọn mẹ, hỏi thăm dự định của mỗi học sinh bằng thái độ tự nhiên, thân thiện, mang đến cho người khác cảm giác tin cậy. Thầy là thầy giáo trẻ đầu tiên mẹ được tiếp xúc. Lên cấp 3, tình cờ thầy Di dạy lớp mẹ môn lịch sử. Mẹ ngồi nghe thầy giảng với lòng hiếu kỳ và một cảm giác mới mềm. Thầy giảng nhanh nhưng vẫn cẩn thận, thường trích dẫn nhiều nguồn tri thức phong phú, gợi mở cho học sinh về những sự kiện đã qua. Mẹ nhìn thầy, cảm thấy thân thân quen, bớt đi một phần tôn kính xa cách. Thì thoảng, thầy sẽ đáp lại mẹ bằng ánh mắt hiền từ chứ không nghiêm nghị như hầu hết các giáo viên khác. Còn nhớ lần đầu làm bài kiểm tra môn lịch sử, mẹ không đạt điểm số như mong muốn. Tàn học, Thầy Di đi phía sau, bất ngờ gõ tập bài kiểm tra lên đầu mẹ và bảo Sao lại được có điểm chín thế? Câu nói đùa của thầy nghe như thân thiết, như anh trai. Vừa nói thầy vừa tinh nghịch, nháy mắt với mẹ như mấy cậu con trai cùng lớp. Khoảnh khắc ấy, mẹ cảm thấy mối quan hệ giữa mẹ và Thầy Di vừa tự nhiên lại vừa thân thiện. Thỉnh thoảng thầy lại tỏ ra rất trầm tĩnh, nam tính, khiến mẹ vô cùng ngưỡng mộ, nể phục. Dần dần thầy Di trở thành thần tượng trong lòng mẹ. Thiếu nữ tuổi hoa nào mà chẳng có thần tượng, tuy chưa từng hỏi các bạn nữ cùng tuổi nhưng mẹ dám khẳng định rằng chàng trai cô gái tuổi mới lớn nào cũng có đối tượng yêu ghét của riêng mình. Ai cũng từng cuồng nhiệt tìm nơi gửi gắm cảm xúc tuổi thanh xuân. Cũng như các bạn nữ khác hâm mộ ca sĩ, diễn viên, mẹ hâm mộ thầy Di. Chỉ có điều khác với các bạn ấy, thần tượng của mẹ ở ngay bên cạnh. Lẽ ra mẹ có thể thoải mái chia sẻ với bạn bè niềm ngưỡng mộ đối với thầy giáo có thể vô tư tận hưởng cảm xúc tuyệt vời này. Thế nhưng những thay đổi nhỏ nhỏ dần manh nham, mẹ bỗng phát hiện mình không còn bình tĩnh đón nhận ánh mắt của thầy Di như trước nữa. Tùy vẫn chăm chú nghe giảng nhưng mẹ luôn cố hết sức nắm bắt ánh mắt của thầy. Chỉ có điều, mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy, mẹ lập tức cúi đầu, trong tim dâng trào những con sóng lăn tăn ấm áp. Mẹ bắt đầu chú ý đến từng nụ cười, từng ánh mắt, từng lời nói cử chỉ của thầy. Đối với mẹ, mỗi ánh mắt nhìn lơ đãng, mỗi hành động nhỏ nhặt nhất của thầy đều chiến chắn vén dụ, có lúc mẹ còn cần thấy thầy chỉ giảng bài cho một mình mẹ, ánh mắt của thầy dừng lại ở chỗ mẹ lâu nhất, rời thoáng lộ vẻ thân thiết ân cần quen thuộc. Tên của thầy Si bắt đầu xuất hiện liên tục trong nhật ký của mẹ. Mẹ không còn đàng hoàng đặt nhật ký trên bàn như trước mà giấu nó vào nơi sâu nhất trong ngăn kéo bàn học, khóa kín nó lại cùng bí mật trong lòng. Một cách vô thức khoảng thời gian ngắm mình trong gương của mẹ dài hơn. Mẹ thường ngắm nghía xem chiếc kẹp tóc có bắt mắt quá hay không, màu sắc quần áo có phù hợp không và thường tự hỏi mình làm sao thế nhỉ. Không biết từ lúc nào cảm xúc bắt đầu sinh sôi nảy nở, lan tràn như cỏ dại sau mưa. Một câu chuyện không có mở đầu cứ thế âm thầm tiếp diễn nơi đáy lòng. Mẹ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc mình cảm nhận được sự rung động và ấm áp đó. Năm lớp 11, mẹ dẫn chương trình cho buổi liên hoan văn nghệ mừng quốc khánh của trường. Những chiếc áo đỏ rực như lửa, nhảy múa trên sân vận động, người người nô nức, phấn khởi, mẹ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mẹ biết kết quả này có một phần đóng góp rất lớn từ ánh mắt đầy kỳ vọng mà thầy Di chào gửi. Sau buổi liên hoan, thầy Di vui vẻ tiến về phía mẹ, bước chân vừa nhanh vừa nhẹ gương mặt thầy nở nụ cười tươi giói. Vì là trợ lý hiệu trưởng nên thầy đã dồn rất nhiều tâm sức cho dạ hội năm nay. Giờ thì thầy đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Thầy đứng trước mặt mẹ nhìn mẹ với ánh mắt sáng lấp lánh. giỏi lắm, thầy khen ngợi. Nói đoạn, thầy vươn tay vỗ vài mẹ. Khi lòng bàn tay thô ráp to lớn chạm tới, mẹ cảm thấy như một luồng điện ấm áp chạy khắp toàn thân. Mẹ từng được ông ngoại vũ vẻ, từng nắm tay các bạn nam khi khiêu vũ tập thể, nhưng cảm giác khó quên này lần đầu mẹ mới được nếm trải. Trên đường về nhà, cơn gió tháng 10 lướt qua mặt, nhộn nhạo, ngứa ngứa, tâm trạng ngớn hờ xen lẫn tâm trạng hoang mang, ùa vào lòng ngực mẹ như những thiên thần bé nhỏ. Tình yêu đầu tiên, mẹ bỗng giật mình nghĩ đến những chữ từng làm mẹ ngượng ngùng và hoang mang. Tình yêu đầu tiên ư, tình yêu đầu vừa nồng nhiệt vừa trong sáng đã đến với tâm hồn thiếu nữ của mẹ sớm thế ưm. Dường như bà ngoại linh cảm được nỗi bất an của mẹ, bà kín đáo quan sát những thay đổi trong cảm xúc của mẹ, thì thoảng lại nhắc nhở đôi câu. Dạo này con hơi mất tập trung nhịm, có gì cũng phải kể với mẹ nhém. Thế nhưng mẹ lại coi tình cảm này là một bí mật không thể tiết lộ. Nó làm cõi lòng mẹ dậy sóng, đành phải chôn giấu nó sâu tận đáy tim. Mẹ hiểu tình cảm này đầy hương thơm và cũng đầy gai nhọn. Nó sẽ khiến thế giới của mẹ thơm ngát nhưng cũng âm thầm giảm hãm mẹ vào rừng sâu tắm tối mẹ vẫn giữ thói quen quan sát thầy gì vẫn thích giao tiếp với thầy bằng mắt nhưng có một giọng nói thường xuyên nhắc nhở mẹ hãy giữ ánh mắt trò thật tự nhiên vào cậu chẳng có bí mật gì phải giấu hết mẹ vẫn duy trì giao tiếp học tập đều đặn với thầy như trước vẫn coi thầy là một người bạn chân thành vẫn chia sẻ với thầy những lo lắng và hy vọng đổi lại thầy cũng thổ lộ suy nghĩ của thầy thẳng thắn và tin cậy trở thành cơ sở giao tiếp của hai thầy trò Mẹ luôn cố gắng để mình xuất sắc hơn vì mẹ không muốn thể gì nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng, suy nghĩ ấy đã cổ vũ mẹ thúc đẩy mẹ tiến về phía trước. Cảm xúc của mẹ dần bình ổn lại dù trong những đêm khuya yên tĩnh mẹ vẫn lặng lẽ gặm nhấm những rung động trong lòng, nhưng những bất an đã dần nhòa nhạt, thay vào đó là những nỗ lực không ngừng nhằm hoàn thiện bản thân, cố gắng khiến bản thân trở nên đáng yêu hơn. Ngày mẹ tốt nghiệp cấp 3, mẹ và thầy Si nói chuyện rất lâu, hai thầy chờ hồi tưởng lại 3 năm cấp 3, hoài niệm những niềm vui và nỗi buồn nhỏ nhỏ trong thời gian bên nhau. Mẹ đã mỉm cười thoải mái, thầy Si cũng đáp lại bằng một nụ cười thật tươi. Thầy bảo: "Em là một cô bé vừa chín chắn lại vừa đáng yêu." Trái tim mẹ bỗng rung rinh. Thực ra, với một người từng trải như thầy Di, chắc chắn thầy sẽ nhận ra những rung động trong lòng một cô gái mới lớn. Dù cố che giấu đến mức nào thì đôi mắt của mẹ đã vô tình để lộ bí mật trong lòng. Chỉ có điều mẹ chưa từng nói ra thành lời mà thôi. Chúc em thành công, thầy Di vươn tay gian, mẹ bắt tay thầy, tự như nhận lấy dũng khí và hy vọng cho ngày mai. Irenia. Sau một chặng đường dài, mẹ Thư lòng biết ơn tuổi thanh xuân, chính nó đã cho mẹ biết đến tình cảm chân thành nhất trong sáng nhất của thùa ban đầu lưu luyến. Chính nó đã giúp mẹ trưởng thành giữa những cảm xúc bộn bề và từ đó nhận biết thế giới xung quanh theo cách độc đáo và giản dị nhất. Đây chính là kỷ niệm khắc cốt ghi tâm mà tuổi thanh xuân đã để lại cho mẹ. Irenia, rồi con cũng sẽ có những kỷ niệm thanh xuân của riêng mình. Một ngày nào đó trong tương lai khi đã trưởng thành, liệu con có bằng lòng chia sẻ những kỷ niệm ấy cùng mẹ không?